các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. em đến được cho quan khiếu luân tốt tình là ngày hôm nay quan khiếu luân nhân lúc dịch lan tuyết cùng quan phàm đi họp mặt bạn cũ còn cựu cầu và quan chiến khiêm thì đã đi khám thai định kỳ cậu ta liền đem nhân tình về nhà ra sức mà mầy mưa Tân ngọc nhà về đến nhà nhìn thấy xe của quan khiếu luân ở đây liền vui vẻ đi vào cạch tiếng mở cửa vang lên quan khiếu luân cùng nữ nhân kia đang ra hoan khoan lạc liền dừng lại nhìn người phụ nữ đứng trước cửa kia Tần Ngọc Nha đầy lòng đau thắt lại. Quan Khiếu Luân, anh dám ngoại tình với con điếm này sao? Tần Ngọc Nha tức giận hét lớn, nước mắt cũng bắt đầu ràn ruộng Tần Ngọc Nha dường như bị mất hết ý thức, chỉ biết nhào đến đánh cho đôi cầu nam nữ này thừa sống thiếu chết thôi. Quan Khiếu Luân nhíu mày, bắt lấy cánh tay chuẩn bị đánh cô gái kia của Ngọc Nha lại và anh ta chát. Tần Ngọc Nha, cô bị điên sao? Đúng, tôi điên rồi, tôi vì anh mà điên rồi. Quan Khiếu Luân anh là đồ tồi, là thằng tồi Tần Ngọc Nha ấm ức Ngồi bẹt dưới sàn nhà mà khóc nức lên Quan Khiếu Luân chỉ biết ôm mức Người con gái kia vào nhà vệ sinh Sau khi đã ăn mặc chỉnh chu thì mới bước ra Quan Khiếu Luân định đưa cô gái kia về liền bị Ngọc Nha giữ lại Khiếu Luân, cầu xin anh đừng đi Khiếu Luân, cầu xin anh Quan Khiếu Luân nhếch mép Thì thầm với cô gái kia điều gì đó Để cô ta ra ngoài trước Còn cậu ta thì nâng nhẹ cầm của Tần Ngọc Nha lên Tần Ngọc Nha ơi, Tần Ngọc Nha, cô nghĩ tôi yêu cô lắm sao? Lúc trước tôi qua lại với cô chỉ vì lúc đó cô có vẻ ngon và ngu hơn Cửu Cửu, nhưng mà bây giờ thì sao? Tần gia cũng sắp phá sản rồi, tôi đâu có ngu mà bám vào Vương víu lắm. Ha ha. Quan Kiều Luân, anh là tên khốn nạn. Chát. Cầm mồm. Quan Kiều Luân tức giận đánh mạnh vào má của Ngọc Nha. Này Quan Kiều Luân, cậu làm gì vậy? Phía dưới cầu thang là Cửu Cửu cùng Quan Trấn Khiêm tuy là đối với ngụy quân cửu cửu thì cô hận tần ngọc nha nhưng dù sao cô cũng là vợ và cũng đã từng bị phản bội nên cô rất hiểu cảm giác của ngọc nha hiện tại cô là đang đồng cảm chuyện của vợ chồng tôi hai anh chị đừng xen vào quan khiếu luân nhếch môi nếu tôi cứ thích xen vào đấy thì sao cửu cửu nhíu mày lại quan khiếu luân cười lớn như kẻ điên vừa cười vừa bước xuống nhà còn kéo theo tần ngọc nha với khuôn mặt lấm lem nước mắt quan khiếu luân bước đến bên cạnh cửu cửu Nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. Cửu cửu, cùng tôi làm tình. Giá cả thế nào cũng được. Chát! Cậu điên rồi, quan khiếu luân. Cửu cửu tức giận đánh cậu ta. Ngụy quân cửu hai tần ngọc nha cũng vậy, đều ngu ngốc như nhau. Quan khiếu luân cười khinh bỉ. Cạch! Quan khiếu luân, anh mày nhịn nãy giờ rồi nhé. Đồ nào ăn thì ăn, cúng thì cúng. Cửu cửu là vợ của tao, mày muốn làm gì hả? Chú mẹ có tin anh mày bắn nát cậu nhỏ của chú mày không? Quan Trần khiêm lên nòng súng hướng về phía quan khiếu luân, giọng nói trầm thấp đầy đe dọa. Quan khiếu luân chỉ cười hè hè rồi chuồn ra ngoài, để mặc cho Ngọc Nha khóc hết nước mắt. Cư cửu khẽ thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh tần Ngọc Nha, cô nhẹ nhàng vỗ lưng của Ngọc Nha an ủi. Đừng khóc nữa, nước mắt cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Hức, anh ấy, hức, anh ấy. Ngọc Nha khóc nấc lên, cư cửu dịu dàng ôm lấy Ngọc Nha dỗ dành. Ngoan, Nếu em cứ khóc như vậy Sẽ không xử lý được tên đó đâu Bây giờ em cần nghỉ ngơi Khi nào em thật sự bình tĩnh Chúng ta sẽ cùng nhau xử lý quan khiếu luân Được chứ Nghe cư cừu nói như vậy công nha cũng gật gật đầu rồi về phòng trước Quan trần khiêm ôm nhu ôn lấy cư cừu vào lòng Đặt lên đỉnh đầu của cô khẽ trêu chọc Bà xã Em muốn làm gì em trai anh Em muốn làm cho cậu ta một phen hú phía Để xem sau này cậu ta có dám dùng nửa thân dưới để suy nghĩ không cử cửu hết mũi, quan chân khiêm chỉ biết cười trừ Nhẹ nhàng hôn lên môi của cô Nhưng chỉ lướt nhẹ qua Nếu không thực sự anh sẽ không nhịn được mà thịt cô mất Ba ngày sau Suốt ba ngày qua quan khiếu luân không hề đặt chân về nhà Cũng làm cho Tần Ngọc Nha lo lắng Cũng vừa làm cho Tần Ngọc Nha cảm phẫn Nhưng bù lại, trong ba ngày qua Tình cảm giữa cửu cử và Tần Ngọc Nha xem ra cũng có tiến triển rất tốt Cả hai cùng nhau đi mua sắm Cùng nhau đi uống trà Cùng nhau đi làm đẹp Có lẽ Ngụy Quân Cử Cửu đang muốn Tần Ngọc Nha hiểu rõ giá trị của bản thân. Đối với một người con gái, đừng bao giờ bám lấy chồng mình mà suốt ngày hỏi anh đang ở đâu, mà em phải trở thành một người con gái có giá. Lời nói của Cử Cửu dường như đã khắc sâu vào tâm tâm của Tần Ngọc Nha, cho nên vì vậy, cho dù quan Khiếu Luân không gọi điện cho Tần Ngọc Nha, thì Ngọc Nha cũng không nếm xỉa đến. Bây giờ, Tần Ngọc Nha đang muốn cứu giúp Tần gia, và cô nàng đã nhờ sự trợ giúp của Cử Cửu đối với cửu cửu. Cho dù trước đây tần gia đối xử với cô như thế nào đi nữa, thì nơi này vẫn là nơi cô sinh ra và lớn lên. Nếu dùng không muốn cũng phải đồng. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.